từ ngày có em về nhà mình toàn ánh trăng thề dòng đồng nhạc nhà tình đang tắt lâu tuôn trào ngọt ngào như, như dòng suối anh yêu phút ban Trong mắt em buồn về mau Em ơi có khi nào lần gặp đấy cho mai sau tắt đi em để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn thương tiếc chi trời dòng thiên thang vương vấn đi rồi một đời cứu mang giờ mình có nhau rồi đời đẹp vì tình trùng qua bếp khơi giặt diều cùng về căn nhà mới ta xây vách chung tình nhiều chóng gai có tay mình xin cảm ơn đời con nhau xin ghi phút ban đầu bằng bài tắng gỗ cho em Ngày có em về, nhà mình toàn ánh trăng thề Dòng, dòng nhạc, nhạc tình, tình đang tắt lâu tuôn trào Ngọt ngào như dòng suối, anh yêu phút ban đầu Trong mắt em buồn về mau Em ơi có khi nào lần gặp đấy cho mai sau Tiếng đàn hoa êm ái Nhịp bước em thêm là lời Cùng điều buồn chơi vơi Đôi tâm hồn riêng thế giới Sắt đi em để nghe là người cháy trong tim nồng nàn Thương tiết chi trời dòng thiên thang vương vấn đi rồi một đời kiêu mang giờ mình có nhau rồi đời đẹp vì tí trùng hoa bế khơi giặt diều cùng về căn nhà mới ta xây bắt chung tình nhiều trong gai có tay mình xin cảm ơn đời con nhau xin ghi phút ban đầu bằng bài tang vô cho em